khóa cánh cửa cảm xúc là nhằm khuyến khích những khách hàng tiềm năng nhất tự tìm ra giải pháp cho riêng mình Khi bạn chỉ trình bày các giải pháp do bạn chuẩn bị trước khi tìm hiểu về nhân tố thúc đẩy hàng đầu của một người khách hàng của bạn có lẽ sẽ bị chóng ngợp trước sự nhiệt huyết đó Nhưng họ hoàn toàn không cảm nhận được động lực thúc đẩy dành riêng cho họ Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao họ thường lại trở nên nguội lạnh chỉ sau vài ngày Khi bạn trình bày bản kế hoạch, hãy sử dụng chính từ ngữ của khách hàng. Ví dụ như sau. Vậy ý bạn là bạn có thể điều khiển vận mệnh của chính mình và có thêm nhiều thời gian hơn cho gia đình. Hoặc, có nghĩa là bạn có thể nghỉ hưu theo cách mà bạn muốn. Khi bạn sử dụng lại cách nói và diễn đạt của khách hàng, bản kế hoạch sẽ được cá nhân hóa và chỉ dành riêng cho họ. Họ sẽ trở nên nó sẽ trở nên ý nghĩa và cảm xúc hơn bởi giờ đây nó là ý tưởng, là lời nói của chính họ chứ không phải của bạn. Chìa khóa 4. Giao kết Một khi bạn vận dụng chính xác những kỹ thuật này theo cách chúng tôi đã trình bày, việc tìm kiếm đối tác tiềm năng để cùng bắt tay hợp tác sẽ không còn là vấn đề khó khăn. Chuyện họ tỏ ra tràn đầy nhị khuyết, sẵn sàng tham gia vào công việc kinh doanh chỉ là một sớm một chiều luôn luôn bắt đầu phần trình bày của mình trong một tâm thế tự nhiên, thoải mái nhất. Bạn nên có phong thái vừa chuyên nghiệp vừa thư giãn, như thể đã quen làm việc này mỗi ngày. Vì sao hệ thống này hoạt động hiệu quả? Hệ thống 4 chiếc chìa khóa là một phương thức đã được chứng minh, có thể giúp bạn đạt được sự đồng thuận. Bạn chỉ cần áp dụng chính xác công thức đã được đưa ra để đạt được hiệu quả tối đa. Hầu hết những nhân viên kinh doanh mà tôi từng gặp qua đều giỏi trong khoảng làm tan băng trong một cuộc nói chuyện. Họ đã học được cách nói chuyện thân thiện và xây dựng mối liên kết hòa hợp. Tuy nhiên, đa số lại không thể thuần thục bước tìm yếu huyệt và đi thẳng tới bước nhấn yếu huyệt ngay. Ngay cả khi bản kế hoạch được trình bày vô cùng xuất sắc, khách hàng tiềm năng vẫn không cảm thấy bị thôi thúc, và muốn hành động bởi vì cảm xúc trong họ vẫn chưa được khuấy động thực sự. Đây là nguyên nhân khiến nhiều khách hàng thích thú với bản kế hoạch của bạn, nhưng lại trở nên mất hứng hoàn toàn vào 1 hay 2 ngày sau đó. Nhiều người hoàn toàn chìm đắm trong bản kế hoạch mà mình tâm đắc, để rồi cứ trình bày liêng tu bất tận để rồi lại mang nó về nhà. Kế hoạch kinh doanh chỉ là giải pháp giúp khách hàng của bạn tránh xa những mối lo canh cánh trong lòng hay đạt được những lợi ích mà họ mong muốn. Việc trình bày kế hoạch trước đối tác tiềm năng sẽ chẳng mang lại hiệu quả gì cho tới khi bạn khám phá ra nhân tố thúc đẩy hàng đầu của đối phương và tập trung châm ngòi tại đó. Nếu bạn đã thuần thục kỹ năng tìm yếu huyệt thì không cần quá lo lắng cho bước giao kết cuối cùng. Một khi bạn biết cách khuấy động cảm xúc của khách hàng, Tự họ sẽ bắt đầu tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề của bản thân họ. Hãy tìm yếu huyệt rồi nhấn nút và sẽ xây dựng được nhiều mối quan hệ hợp tác trong kinh doanh một cách dễ dàng. Phần 3 6 kỹ năng chiến lược để có phần trình bày ấn tượng 6 kỹ năng trình bày chiến lược Sau đây là 6 kỹ năng vô cùng hiệu quả và tinh tế giúp tăng sức mạnh cho phần trình bày của bạn. Kỹ năng 1 tạo cầu nối. Tạo câu nối là phương pháp duy trì sự trôi chảy và liên tục của cuộc hội thoại. Tránh tình huống bạn nói quá nhiều trong khi khách hàng tiềm năng nói quá ít. Chẳng gì bực mình hơn việc cất công nghĩ ra một câu hỏi mở với nội dung xuất sắc nhưng lại nhận được một câu trả lời ngắn ngũn. Chuyện có thật, Shu đã hâm nóng cuộc chuyện trò lạnh lẽo như thế nào. Shu là một nhà phân phối, đang cố gắng thiết lập mối quan hệ với khách hàng tiềm năng của mình là Fred Fred làm ở công ty máy tính và đã đồng ý gặp Sue trong giờ ăn trưa Ấn tượng ban đầu của cô về Fred là anh ta khá kiệm lời Không phải dạng người dễ bắt chuyện Điều này khiến Sue khá nản lòng Sue Điều gì mang anh đến với công việc này vậy Fred Fred Tôi thích máy tính lâu rồi Lúc này Su không có nhiều thông tin để tiếp tục thảo luận Nên cô buộc phải đặt ra một câu hỏi mở khác Su Trong suốt quá trình kinh doanh máy tính Điều gì khiến anh thích nhất? Fresh Nó luôn thay đổi Một lần nữa Câu trả lời ngắn gọn buộc Su phải nghĩ ra một câu hỏi mở khác Nhằm cậy miệng con hến này Vấn đề là cho dù Su có liên tục đặt ra các câu hỏi mở Thì cuộc nói chuyện vẫn sẽ trở thành cuộc tra khảo Mà ở đó Su, thủ vai, cảnh sát trưởng Đối với những khách hàng tiềm năng có thói quen trả lời ngắn gọn Cách xử lý tốt nhất là xây cầu nối Khiến những người này tiếp tục chia sẻ Các cầu nối vững chắc bao gồm Nghĩa là Ví dụ như là Rồi sau đó Do vậy Rồi bạn Như vậy tức là Sau khi đặt câu hỏi có tính cầu nối Bạn cầm im lặng để lắng nghe May mắn thay Sue đã học cách sử dụng cầu nối và đây là cuộc trò chuyện thực sự giữa cô và Fred. Sue Điều gì đã mang anh đến với công việc này vậy, Fred? Fred, tôi thích máy tính từ lâu rồi. su nghĩa là Fred, nghĩa là tôi thích lắp đặt hệ thống mạng lưới cho các công ty cỡ vừa và lớn. su tức là Fred Công việc của tôi là cải thiện tín hiệu quả chung của một công ty bằng cách tạo ra các phần mềm khiến công việc của họ trở nên dễ dàng hơn. Su, ví dụ như... Fresh Ừ thì hôm qua tôi mới lắp đặt hệ thống cho một công ty đang gặp vấn đề kế toán nghiêm trọng. Họ gọi cho tôi rồi. Trong trường hợp này, Su không chỉ thành công trong việc xử lý một kiểu người khó nhằn mà cô còn giữ cho mình giọng điệu bình thản. Nghe không giống một điều tra viên. Hơn thế nữa, cô không nói quá nhiều. Cô thu nhận được rất nhiều thông tin giá trị về Fred trong khi anh nói về bản thân mình. Chủ đề hấp dẫn hàng đầu đối với nhiều người. Để áp dụng kỹ năng tạo cầu nối, cần thực hiện 3 động tác sau. 1. Ngã người về phía trước, lòng bàn tay hướng về đối phương. 2. Kéo dài từ cuối cùng của câu hỏi cầu nối. 3. Ngã người về phía sau và giữ im lặng. Ngã người về phía trước với lòng bàn tay hướng ra ngoài có hai tác dụng. Thứ nhất, động tác này ngủ ý rằng bạn không nguy hiểm. Thứ hai, nó chuyển giao quyền kiểm soát khiến người ngay biết rằng để lượt anh ta nói chuyện. Hành động kéo dài âm cuối cùng một cách nhẹ nhàng câu nói, biến nó thành câu hỏi gợi ý. Ngược lại, nếu không kéo dài thì nó sẽ như là câu khẳng định. Ví dụ, Fresh, công ty có thể vận hành hiệu quả hơn. Su, nghĩa là kéo dài từ cuối một cách nhẹ nhàng. Fresh, nghĩa là làm cho cuộc sống của mọi người trở nên dễ dàng hơn và họ có thể phục vụ khách hàng tốt hơn. Thật ra mà nói, phần lớn các công ty không có một hệ thống tốt và nếu không cái dài âm cuối của câu cầu nối, bạn sẽ khiến câu đó nghe như lời khẳng định hay ý kiến hoặc thậm chí còn mang vẽ khinh thường. Sau khi bạn đã sử dụng câu cầu nối, hãy giữ im lặng, kiềm chế mong muốn thêm thắt ý kiến vào hay nói sen vào trong khoảng thời gian vận dụng phương pháp tạo câu nối. Hãy mở lòng bằng tay và gợi ý giúp khách hàng và hoặc hoặc đối tác có cơ hội càng nói nhiều càng tốt. Ngôn ngữ cử chỉ khi lắng nghe Sau đây là ví dụ cho khả năng gợi mở của kỹ thuật tạo cầu nối giúp bạn thu thập được nhiều thông tin từ khách hàng tiềm năng. Khi đã trao quyền kiểm soát một cuộc nói chuyện cho đối phương bạn nên ngã người về phía sau tay chống cầm trong tư thế đánh giá Gián điệu này sẽ động viên đối phương tiếp tục nói Chỉ cần bạn vẫn giữ tư thế ngã người về phía sau Một khách hàng tiềm năng của bạn chọn tự do tài chính là ưu tiên số 1 Bạn Ưu tiên số 1 của anh là gì? Khách hàng Tự do tài chính Bạn Lý do nào khiến anh chọn ưu tiên như vậy? Khách hàng Đối với tôi Việc có tiền để làm tất cả những gì tôi muốn rất quan trọng. Bạn, ngã người về phía trước, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Nghĩa là... Khách hàng, nghĩa là đủ tiền cho lũ trẻ học ở trường tốt và sống thoải mái. Bạn, ngã người về phía trước, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Thoải mái theo nghĩa nào? Khách hàng, là đủ tiền để có được những... Chuyến nghỉ dưỡng đắt tiền, sẽ đẹp hoặc thỉnh thoảng mua các món đồ xa xỉ. Bạn, ví dụ như, khách hàng, ví dụ như nếu tôi muốn đi du lịch, tôi mong muốn mình có đủ tài chính để đi mà không cần phải tính toán quá nhiều. Nhờ hai câu nói, nghĩa là, và ví dụ, khách hàng đã nói về điều anh ta nghĩ, cảm thấy và tin tưởng, quan trọng là bạn không cần phải nói suốt cuộc hội, hội thoại. Xét về mặt công dụng, cây cầu nối có chức năng tương tự với các câu hỏi mở nhưng có hiệu quả hơn nhiều trong trường hợp đối phương là người kiệm lời. Ít nói, có thói quen trả lời nhát gần hoặc ngắn gọn quá mức. Khi mới sử dụng cầu cầu nối, bạn có thể, có thể bạn sẽ cảm thấy không quen, đặc biệt trong trường hợp bạn là người có thói quen nói nhiều. Nhưng đây là phương pháp hiệu quả để khuyến khích những người ít nói. Việc sử dụng câu cầu nối giúp phần trình bày trở nên thú vị hơn và trao cho bạn quyền kiểm soát sự im lặng. Kỹ năng 2. Phương pháp gật đầu Nhiều người không công nhận động tác gật đầu là công cụ thuyết phục, hiệu quả. Động tác này được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia với ý nghĩa biểu lộ sự đồng thuận và có nguồn gốc từ động tác hạ thấp thân mình để cúi chào nhằm gửi đi thông điệp. Khi tôi cúi trà nghĩa là tôi chấp nhận thuận theo mọi ước muốn của bạn Có hai cách sử dụng phương pháp gật đầu một cách hiệu quả Vì ngôn ngữ cơ thể là tấm gương phản chiếu cảm xúc nội tâm ra bên ngoài Nên nếu bạn cảm thấy tích cực, đầu bạn sẽ gật gù khi bạn nói Mặt khác, trong trường hợp bạn đang ở trong trạng thái bình thường Chỉ cần bạn cố ý gật đầu, bạn cũng sẽ nhận được luôn cảm xúc tích cực Nói cách khác Cảm xúc tích cực khiến đầu bạn gật gù và ngược lại, gật đầu cũng có thể mang lại cảm xúc tích cực cho bạn. Bạn cảm thấy tích cực, bạn gật đầu. Bạn gật đầu sẽ cảm thấy tích cực. Động tác này cũng có tính lan truyền rất cao. Nếu tôi gật đầu với bạn, thì bạn cũng sẽ có xu hướng gật đầu đáp lại ngay cả khi bạn không đồng ý với điều tôi đang nói. Đây chính là công cụ xuất sắc để đạt được sự đồng thuận và hợp tác. Tiếp đó, hãy kết thúc mỗi câu nói bằng câu khẳng định như. Phải không? Bạn cũng nghĩ vậy nhỉ? Như thế không đúng sao? Công bằng nhỉ? Khi người nói và người nghe đều cùng gật đầu, người nghe sẽ cảm nhận được cảm xúc tích cực. Điều này làm tăng khả năng đồng thuận và giúp đưa cuộc đối thoại đến với kết quả tốt đẹp. Bạn có thể dễ dàng áp dụng động tác gật đầu như sau. Khi bạn đặt ra một câu hỏi, mở hoặc sử dụng câu cầu nối và người nghe đã trả lời. Bạn hãy chủ động gật đầu suốt quá trình người đó nói. Khi người đó nói xong, bạn tiếp tục gật nhẹ thêm 5 lần nữa với tốc độ một cái gật 1 giây. Thông thường, cứ hãy bạn đếm đến 4 thì đối phương sẽ bắt đầu nói lại và đưa ra thêm thông tin. Chỉ cần bạn ngã người về phía sau và đặt tay lên cầm, bạn sẽ không cần chịu áp lực, tôi cần phải nói điều gì đó. Bằng cách này, cuộc nói chuyện của bạn sẽ không trở thành buổi hỏi cung. Trong suốt quá trình lắng nghe, hãy đặt một tay lên cầm và gõ nhẹ các ngón tay. Các nghiên cứu cho thấy động tác này khuyến khích đối phương tiếp tục nói lâu hơn. Kỹ năng 3. Khuyến khích nhẹ nhàng Khi đối phương đang nói, khuyến khích anh ta tiếp tục nói bằng cách dùng những lời động viên nhẹ nhàng như Tôi hiểu mà, vậy à, thật sao? Nói tôi nghe thêm đi. Lượng thông tin đối phương đưa ra có thể tăng lên gấp đôi nhờ những lời động viên ngắn gọn này. Những câu khuyến khích ngắn gọn kết hợp với phương pháp gật đầu và câu tạo câu nối là công cụ hiệu quả nhất. Bạn có thể áp dụng để cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy. Kỹ năng 4 Cách duy trì giao tiếp bằng ánh mắt Các nghiên cứu chỉ ra rằng, trong số các thông tin được lưu lại trong não, xuyên suốt cuộc hội thoại trực tiếp. 87% đến từ mắt, 9% đến từ tai và 4% là từ các giác quan khác. Ví dụ, nếu khách hàng tiềm năng vừa nhìn vào phần trình bày trực quan, vừa nghe bạn nói, Thì anh ta chỉ tiếp thu được 9% thông điệp của bạn Trong trường hợp thông điệp không liên quan trực tiếp đến điều anh ta đang nhìn thấy Giả sử bạn vẽ hình một căn nhà khi nói về đề tài du lịch Khách hàng chỉ nhìn thấy căn nhà chứ không nắm bắt được những lời bạn nói Trong trường hợp thông điệp liên quan đến phần trình bày trực quan Anh ta sẽ thấm được 25-30% đến điều bạn nói Nhưng đó là nhờ anh ta theo dõi phần trình bày trực quan, chứ không phải vì anh ta nhìn trực tiếp vào bạn. Để duy trì tối đa sự chú ý của khách hàng, hãy kiểm soát ánh mắt, sử dụng bút và chỉ vào phần trình bày, đồng thời diễn giải lại điều khách hàng đang nhìn thấy. Tiếp đó, nhấc cây bút ra khỏi phần trình bày trực quan rồi giữ bút trong không trung. Ngay tại khoảng không giữa mắt bạn và mắt khách hàng liên tục gật nhẹ đầu trong khi nói giữ đầu của cây bút ngang tầm mắt và nhìn thẳng vào mắt khách hàng chỉ hướng đầu bút vào những nơi bạn đang nhìn động tác này mang lại kết quả kỳ diệu vì nó giúp bạn định hướng sự chú ý của khách hàng lên khiến anh ta nhìn vào mắt bạn như vậy anh sẽ thấy bạn và nghe điều bạn đang nói Nhờ đó, thông điệp mới có thể tác động tối đa lên tâm trí của đối phương Ngoài ra, hãy giấu bàn tay còn lại của bạn đi Giữ nó vô hình trong khi bạn nói Nhằm duy trì không khí ôn hòa Không tạo ra sự đe dọa Kỹ năng 5 Bắt trước Khi tinh thần của hai người đồng điệu với nhau Cơ thể cũng chuyển động theo nhịp điệu Có tư thế và động tác tương tự Những động tác này giúp hình thành mối quan hệ tốt giữa những người tham gia hội thoại và hạn chế các mâu thuẫn Không cần tới ngôn ngữ, những động tác này đủ sức biểu cảm để phát đi thông điệp Tôi cũng giống như bạn, tôi chấp nhận và đồng ý với bạn Hòa nhịp để gắn kết với người khác là hành vi đã xuất hiện từ rất lâu Ngay khi chúng ta còn trong bụng mẹ, đây là lý do nhịp tim và cử động của bào thai giống với nhịp tim và cử động của người mẹ Đồng thời cũng là lý do chúng ta có khuyên hướng phản chiếu hình ảnh của người đối diện một cách tự nhiên. Điều này dẫn đến việc chúng ta thường có xu hướng sao chép hành động của những người mà chúng ta cảm thấy hợp nhãn. Bên cạnh đó, nó cũng giải thích lý do tại sao những người sống cùng nhau trong một thời gian dài thường có dáng vẻ hao hao nhau. Cả hai có thể cùng mua một chú cuốn và chú cuốn này trông cũng giống y chang hai người chủ của nó. Thấy sao làm vậy? Hai người trong hình sau là ví dụ điển hình của xu hướng bắt chước hành động của đối phương. Cả hai đứng trong tư thế tương tự nhau. Cầm ly theo cùng một cách. Rất có thể họ chọn cùng loại thức uống, trang phục tương đồng và sử dụng ngôn từ tương tự nhau. Nếu một trong hai người cho tay vào túi thì người còn lại cũng sẽ làm theo. Nếu người này chuyển trọng tâm từ chân này sang chân khác thì người kia cũng thế. Miễn là hai người còn đồng thuận với nhau và mối quan hệ vẫn còn tốt đẹp thì xu hướng bắt chước này còn sẽ còn tiếp diễn. Hành vi bắt chước một người sẽ khiến người đó cảm thấy dễ chịu. Đây là công cụ hiệu quả để xây dựng các mối quan hệ. Kết quả nghiên cứu các đoạn băng quay chậm cho thấy các hành vi bắt chước có thể bao gồm các động tác như nháy mắt, cánh mũi mở rộng, phỏng mũi, nhướng mày, và thậm chí là giảng đồng tử. Đây là phát hiện đáng chú ý, vì rất khó để cố ý giả mạo các cử chỉ nhỏ nhặt như vậy. Tạo không khí tích cực Bắt chước ngôn ngữ cử chỉ và cách nói chuyện của người đối diện là cách xây dựng mối quan hệ hiệu quả và nhanh chóng. Khi mới gặp, bà nên bắt chước tư thế ngồi, điều bộ, dáng vẽ, động tác, cử chỉ biểu cảm và cao độ giọng nói của đối phương. Không lâu sau, người kia sẽ cảm thấy thích điều gì đó ở bạn. Bạn có thể trở nên dễ gần trong mắt người đó vì đối phương nhìn thấy chính mình trong bạn. Lưu ý nhỏ, đừng sử dụng kỹ thuật này quá sớm trong lần đầu gặp mặt. Nhiều người đã biết chiến lược này từ khi cuốn Body Language, ngôn ngữ cơ thể ra đời. Hơn 100 triệu người đã xem chuỗi chương trình truyền hình và phim huấn luyện kèm theo đó. Do vậy, hãy chờ vài phút trước khi bắt chước để tạo cảm giác thân thiện và gần gũi với đối phương. Khác biệt trong kỹ thuật bắt chước giữa nam và nữ Não của nam và nữ được lập trình để biểu lộ cảm xúc theo những cách khác nhau. Chị em thường sử dụng nét mặt của đàn ông dựa vào chuyển động cơ thể và tư thế. Thông thường, một người phụ nữ sẽ dùng trung bình 6 biểu cảm gương mặt trong vòng 10 giây lắng nghe để ghi nhận những gì đã nghe được và phản hồi khuôn mặt cô ấy sẽ có xu hướng bắt trước những cảm xúc người nói đã bộc lộ Từ góc nhìn của người quan sát cảnh này trông có vẻ như cả hai người phụ nữ đang trải qua cùng một vấn đề Phụ nữ nhận biết ý nghĩa của điều đang được nói đến thông qua âm vực và ngôn ngữ cử chỉ của người nói Sau đó Họ cho thấy sự thấu hiểu của mình bằng cách lặp lại những cảm xúc nó trên gương mặt. Đây chính là điều cánh đàn ông nên làm để thu hút sự chú ý của chị em và khiến phụ nữ muốn lắng nghe hơn. Đa phần đàn ông hay ngại sử dụng biểu cảm gương mặt để phản hồi nên thường bỏ lỡ hiệu quả của kỹ thuật này. Một số anh chia sẻ, cô ấy sẽ nghĩ tôi bị gì mất. Nhưng nghiên cứu cho thấy khi người đàn ông bắt trước cảm xúc của người phụ nữ đối diện, Cô ấy sẽ cho rằng anh ta là người thông minh, thú vị và hấp dẫn Do nhu cầu tiến hóa, nhằm tránh nguy cơ bị tấn công Đàn ông thường có xu hướng kiềm chế cảm xúc ở nơi công cộng Vì thế, đa số đàn ông trông y như tượng khi lắng nghe Tất nhiên đây chỉ là sự cường điệu hóa trạng thái của đàn ông khi lắng nghe Nhưng khi nhìn nhận sự thật một cách hài hước như thế Vấn đề sẽ trở nên sáng tỏ, dễ hiểu hơn Mặt nạ vô cảm cho phép đàn ông cảm thấy bản thân kiểm soát được tình hình Chứ điều đó không có nghĩa rằng đàn ông không có khả năng cảm nhận Kết quả quét não đã vén bức màn bí mật này cho Khi cho thấy đàn ông cũng trải qua các cung bậc cảm xúc mạnh mẽ như phụ nữ Nhưng thường tránh để lộ những cảm xúc này tại nơi công cộng Điểm mấu chốt để bắt chước hành vi của đàn ông Chính là hiểu được anh ta sử dụng cơ thể để thể hiện thái độ thay cho khuôn mặt Hầu hết phụ nữ thường cảm thấy khó khăn khi bắt chước một người đàn ông, không biểu cảm. Nhưng đây là việc phụ nữ nên tự tập luyện, vì nếu bạn có thể giảm bớt biểu cảm gương mặt thì bạn sẽ không tỏ ra quá phấn khích hoặc bị quá tải về mặt cảm xúc. Những phụ nữ biết cách giữ nét mặt nghiêm nghị khi lắng nghe thường được đàn ông đánh giá là thông minh, sắc xảo và khôn ngoan. Kỹ năng 6. Tạo nhịp điệu Cách nhấn nhá trọng âm, ngữ điệu, uyển chuyển và tốc độ nói chuyện cũng là một phần không thể thiếu trong quá trình bắt chước nhằm gia tăng sự đồng thuận và tạo tiền đề tốt trong mối quan hệ. Hành động này giúp bạn bắt nhịp với đối phương. Nhìn từ ngoài vào, hai người có cùng nhịp điệu trong sẽ giống như đang cùng hòa vào một điệu hát. Cảnh tượng thường thấy là người nói bắt nhịp bằng tay trong khi người nghe khéo léo tương tác thông qua động tác cực đầu. Khi mối quan hệ phát triển, Dần theo thời gian, xu hướng bắt chước cử chỉ cơ thể sẽ ít dần và hai bên bắt đầu dự đoán thái độ của đối phương. Đừng bao giờ nói nhanh hơn người đối diện. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nhiều người sẽ cảm thấy áp lực khi có người đối diện nói nhanh hơn họ. Tốc độ nói chuyện của một người cho thấy tốc độ não phân tích thông tin một cách có ý thức. Do vậy, bạn nên nói chuyện với tốc độ tương đương hoặc chậm hơn một chút so với đối phương kết hợp với những động tác phản chiếu, cử chỉ và mô phỏng âm điệu của đối phương. Tạo nhiệm điệu là yếu tố rất quan trọng khi sắp xếp các cuộc hẹn qua điện thoại, vì giọng nói là phương tiện duy nhất bạn có vào lúc này. Phần 4. 6 phương pháp đặc biệt hiệu quả trong việc tạo ấn tượng tốt 6 phương pháp tạo ấn tượng tốt Chắc thẳng bà ngoại đã dạy bạn rằng Cháu chẳng có thêm cơ hội để thay đổi ấn tượng ban đầu. Ngoại chẳng cần máy móc phức tạp cũng có thể biết rằng người khác hình thành 90% suy nghĩ của họ về bạn trong khoảng 4 phút hai bên gặp mặt lần đầu. Người ta sẽ liệt kê danh sách đánh giá bạn với ít nhất 25 mục như tuổi, thu nhập, học thức, địa vị, mức độ thân thiện và đáng tin cậy. Thậm chí, người đó còn có thể quyết định cho bạn mượn bao nhiêu tiền mà không cần bất cứ điều khoản đảm bảo nào, chỉ dựa vào 4 phút đầu tiên này. May mắn thay, có tới tận 4 thứ bạn có thể tự mình kiểm soát nhằm tạo ấn tượng tốt trong lần đầu gặp mặt. Đó là cái bắt tay, nụ cười, cách ăn mặc và không gian cá nhân. Phương pháp 1. Lực của bàn tay Một trong những tín hiệu ngôn ngữ cơ thể quyền năng nhất nhưng lại ít được chú ý đế nhất là cách sử dụng bàn tay. Khi bạn sử dụng đúng cách, lực của bàn tay có thể nâng địa vị và quyền lực của bạn lên một cách thầm lặng và kín đáo. Có 3 động tác chính của bàn tay, tay ngửa, tay sắp và tay chỉ chỏ. Sự khác nhau về quyền lực gắn với mỗi kiểu được thể hiện thông qua ví dụ sau. Bạn yêu cầu người nào đó di chuyển sang một vị trí khác trong phòng. Giả dù bạn dùng cùng một tông giọng, một kiểu ngôn ngữ, với cùng một biểu cảm gương mặt, khác biện duy nhất trong trường hợp là kiểu đưa tay, tay ngửa. Hình A Động tác không có tính đe dọa, người được yêu cầu dời đi sẽ không cảm thấy bị đe dọa. Đây là động tác được dùng từ thời đồ đá nhằm thể hiện người đưa tay không cầm bất cứ vũ khí nào Khi bàn tay ức hình B bạn ngay lập tức truyền đi thông điệp thể hiện sự thống trị Người bị yêu cầu sẽ có cảm giác như bạn vừa ra lệnh và nãy sinh đối kháng Đặc biệt trong trường hợp người này cho rằng bạn không có quyền hung hăng đến vậy Khi thuyết trình nếu liên tục sử dụng tay sấp Nhiều khả năng bạn sẽ vấp phải sự từ chối từ khách hàng. Trong hình xe, ngón trỏ được đưa ra và trở thành cây gậy mang tính tượng trưng, thường được dùng để đàn áp người ngai và thế quy phục. Đây là một trong những động tác gây khó chịu nhất, đặc biệt trong trường hợp diễn giả sử dụng động tác này được bắt nhịp cho ngôn từ của họ. Nghi cứu về tay sắp và tay chỉ chỏ cho thấy người nghe đánh giá những diễn giả sử dụng động tác này là hung hăng, dữ dội, tự phụ và kiêu căng. Khán giả cũng ít khi nhớ được điều mà những diễn giả này trình bày. Lý do là người nghe chịu ảnh hưởng của cảm xúc nên bận đánh giá, phê phán thái độ của diễn giả thay vì tập trung lắng nghe thông tin. Nếu bạn nhận ra bạn có thói quen chỉ tay thì bạn nên luyện động tác tay ngửa và tay sắp để thay đổi thói quen này rồi bạn sẽ thấy sự kết hợp của hai động tác này có khả năng khiến cho không khí trở nên dễ chịu và thư giãn hơn thông qua đó có tác dụng tích cực lên khán giả phương pháp 2 bắt tay bắt tay là động tác có nguồn gốc từ từ thời đồ đá bất cứ khi nào gặp nhau, Người thời đó cũng đưa tay ra với lòng bàn tay hướng lên trên nhằm truyền đạt thông điệp mình không cần hay che giấu bất cứ vũ khí gì, vũ khí nào. Động tác ngửa lòng bàn tay này được điều chỉnh qua thời gian và xuất hiện nhiều biến thể như dơ một bàn tay lên và bàn tay đặt trên ngực. Phiên bản hiện đại của cách chào hỏi cổ đại này là động tác hai tay lòng vào nhau và đưa lên xuống, bắt tay. Động tác này được sử dụng ở hầu hết các quốc gia không thuộc châu Á vào lần đầu gặp gỡ, chào hỏi và khi tạm biệt. Số lần đưa tay lên xuống thường dao động từ 3 đến 7 lần. Sau khi đã xem xét tác động của tay ngửa và tay sắp ở phần trên, trong phần này chúng ta hãy cùng khám phá sự liên quan của tay ngửa và tay sắp khi chúng ta bắt tay. Giả dụ bạn chào một người mới gặp bằng cách bắt tay, Một trong 3 thái độ cơ bản sau sẽ được truyền đi. Một, thống lĩnh. Kẻ này đang cố thống trị tôi, tôi phải cẩn trọng mới được. Hai, quy phục. Tôi có thể thống trị gã này, hẳn sẽ làm theo ý tôi. 3 ngang hàng. Tôi thích người này, chúng tôi sẽ hợp tác tốt. Thái độ này được truyền đi một cách vô thức. Thống lĩnh được thể hiện khi bằng lật tay, tay áo màu tối để lòng bàn tay hướng xuống khi bắt hình khi bắt hình 1 bàn tay không được song song với mặt đất thay vào đó nó nghiêng xuống theo thế đặt tay của người đối diện điều này nói lên rằng bạn muốn nắm quyền kiểm soát nghiên cứu khảo sát trên 54 quản lý cấp cao thành đạt cho thấy 42 người trong số đó không chỉ khởi xướng hành động bắt tay mà còn sử dụng thế bắt tay thống lĩnh kiểu bắt tay này không tốt cho quá trình xây dựng mối quan hệ vì nó khiến người ta cảm thấy e dài, phần lớn những người sử dụng cách này là đàn ông. Tương tự hành động lăng, lăn người ngã ngửa và để lộ cổ họng trước kẻ mạnh hơn của các chú cuốn, con người dùng động tác tay ngửa để bộc lộ sự phục tùng người khác. Ngược lại, với kiểu bắt tay thống lĩnh là kiểu chia tay ra với lòng bàn tay hướng lên trên, hình 2. Động tác này đặc biệt hiệu quả khi bạn muốn trao quyền cho người kia, hoặc cho phép người đó nắm thế thượng phong. Mặt khác, nó cũng có thể cho thấy bạn đang e dè đối phương thật. Làm sao tạo dựng mối quan hệ thông qua bắt tay? Có hai quy tắc trong việc tạo quan hệ thông qua cách bắt tay. Thứ nhất, giữ bàn tay thẳng, không thống lĩnh hoặc quy phục mà ở thế ngang hàng. Làm như vậy sẽ giúp mọi người cảm thấy thoải mái và không bị đe dọa. Thứ hai, Sử dụng lực của bàn tay ở mức tương đương với lực bạn nhận được từ người kia. Nó nói cách khác, nếu được giới thiệu với một nhóm 10 người, bạn có thể sẽ phải thay đổi lực bắt tay cũng như điều chỉnh góc độ của vài của bàn tay vài lần. Không có kẻ thắng người thua với kiểu bắt tay này và cũng không ai cảm thấy bị đe dọa. Như vậy, mọi người sẽ cởi mở và ít đánh giá lẫn nhau hơn. Những cách bắt tay nên tránh Tránh chào hỏi người mới quen bằng cách dùng cả hai tay để bắt Mặc dù dụng ý của bạn là nhằm thể hiện sự chào đón, ấm áp và tin tưởng Nhưng tác động của kiểu bắt tay này lên người tiếp nhận hoàn toàn ngược lại Người dùng cả hai tay sẽ bị cho là thiếu chân thành, không đáng tin Hoặc đang có mưa đồ nào đó Do vậy, bạn chỉ nên dùng một tay để bắt tay Phương pháp 3 Luyện dùng tay trái Chiến lược này nghe có vẻ quá rõ ràng Nhưng rất ít người quan tâm đến Bạn nên tập cầm nắm tài liệu Giấy tờ vali Túi sách Và thức uống bằng tay trái Chúng ta chào hỏi lẫn nhau Bằng cách dùng tay phải để bắt tay Bên cạnh đó Hầu hết mọi người thường có thói quen Dùng tay phải để mở cửa Dịch chuyển ghế hoặc vẫy tay chào Giả dụ bạn được giới thiệu với một người Trong khi bạn đang cầm ly nước lạnh bên tay phải Bạn buộc phải chuyển ly nước sang tay trái Kể cả khi bạn chuyển tay một cách suôn sẻ Và không làm đổ nước Đối phương vẫn phải chạm vào bàn tay lạnh và ướt của bạn Đây sẽ là ấn tượng của người này về bạn Lạnh, ẩm và ướt Nếu bạn đang cầm tài liệu bằng tay phải Và cần đổi tay để mở cửa Dịch ghế hay bắt tay Thì nhiều khả năng bạn sẽ làm rơi tài liệu Gián vẽ của bạn khi đó trông sẽ vụng về và ngốc nghếch. Phương pháp 4. Sức mạnh của nụ cười Con người là động vật trên cạn duy nhất không cắn người đối diện khi thu môi về phía sau và để lộ răng. Cười có nguồn gốc từ động tác nhượng bộ và cũng được sử dụng bởi khỉ như cũng như tinh thần nhằm thể hiện thái độ ôn hòa. Nghiên cứu của chúng tôi về động tác này đã chỉ ra rằng Bạn càng cười nhiều thì mọi người càng có xu hướng đứng gần bạn Duy trì tiếp xúc bằng mắt với bạn lâu hơn Khả năng người khác chạm vào bạn cũng nhiều hơn Và khoảng thời gian họ muốn ở bên bạn cũng dài hơn Nói cách khác, mỉm cười là hành vi vô cùng thích hợp Trong cả lĩnh vực kinh doanh lẫn đời sống riêng tư Vì nó khiến mọi người thấy rằng bạn không phải mối đe dọa với họ Phương pháp 5 Tôn trọng không gian riêng Ai cũng có một khoảng không gian cá nhân Bán tính của khoảng không gian này phụ thuộc vào mật độ dân số và niềm văn hóa Ví dụ, người được nuôi dạy ở các gia đình trung lưu thuộc các thành phố nói tiếng Anh Có không gian cá nhân khoảng 46cm Đây là lý do những người này thường đứng cách nhau khoảng 1m Xem hình 1 Trong những buổi tiệc giao lưu hay trong các tình huống không tìm ẩn sự nguy hiểm Ở nhiều vùng của châu Âu, Địa Trung Hải và Nam Mỹ, nhu cầu về không gian cá nhân của dân bản địa chỉ vỏng vẹn 30cm, nghĩa là những người ở đây đứng gần nhau hơn so với đa số người Tây Âu. Sự khác biệt này có thể khiến những người này bị đánh giá là có ý muốn tấn công người khác khi di chuyển sang các thành phố nói tiếng Anh. Trong hình 2, nếu cả hai người đều đến từ Địa Trung Hải, thì cả hai sẽ cảm thấy thoải mái với khoảng cách này. Nhưng nếu một người là dân Luân Đôn và người còn lại đến từ Rome, thì người Đôn có thể nghĩ rằng người kia đang có ý ve vãn thân mật hoặc hung hăng tấn công mình. Nếu bạn đứng gần một người và nhận thấy người đó, thường lùi lại một lần bạn mỗi lần bạn tiến tới. Hãy giữ khoảng cách và kiềm chế ý muốn di chuyển về phía người đó. Có khả năng người kia đang cố truyền tải một thông điệp thông qua ngôn ngữ, cử chỉ rằng Hãy giữ khoảng cách này vì đây là không gian cần thiết để tôi cảm thấy thoải mái. Vấn đề va chạm Những nền văn hóa ở các nước không nói tiếng Anh thường dùng xúc giác, sờ mó để giao tiếp và điều này càng làm giao tiếp đa văn hóa thêm phức tạp. Chiến lược giải quyết trường hợp này rất đơn giản. Bắt trước số lần đối phương chạm vào bạn. Nếu người kia không chạm vào bạn thì bạn cũng nên để người ấy yên. Ngược lại, nếu đối phương... Ví dụ như đây là người Ý hoặc Pháp Liên tục chạm vào bạn thì bạn nên đáp trả Phòng trường hợp những người này cho rằng bạn không ưa thích họ Phương pháp 6 Trang phục cho phong cách chuyên nghiệp Trang phục che phủ 90% cơ thể Và có ảnh hưởng lớn đến sự nhìn nhận của người khác Về bạn với nhiều khía cạnh khác nhau như độ tiên cậy uy tín, chuyên môn, thẩm quyền, địa vị xã hội Tôi sẽ không phân tích từng phần của bộ trang phục trong chương trình này, nhưng sẽ trình bày quy cách ăn mặc phù hợp. Phụ nữ thường vấp phải sai lầm trong vấn đề này nhiều hơn nam giới vì chị em có nhiều lựa chọn về kiểu dáng, màu sắc và mẫu thiết kế hơn. Mặc dù nam giới có ít lựa chọn hơn và tổ tồ cũng nhỏ hơn, nhưng hầu hết cánh đàn ông thường không có ý niệm làm sao để kết hợp hài hòa họ tiết và kiểu dáng trên trang phục. Thêm nữa, cứ 8 người đàn ông thì có một người mù màu đỏ, xanh dương hay xanh lá. Bí quyết lựa chọn trang phục phù hợp nằm trong câu trả lời của câu hỏi này. Khách hàng tiềm năng nghĩ rằng bạn sẽ ăn mặc như thế nào? Để trông có vẻ đáng tin, dễ mến, quyền lực, giàu kiến thức, thành công và dễ gần, bạn sẽ ăn mặc như thế nào theo quan điểm của khách hàng? Bạn sẽ mặc một bộ vest nào? áo sơ mi, áo phong, cà vạt váy, giày, đồng hồ, trang điểm, kiểu tóc nào theo ý kiến của khách hàng chứ không phải của bạn. Hãy nhớ rằng, ý kiến của khách hàng mới quan trọng, nên bạn cần lựa chọn trang phục vừa mắt khách hàng. Cách ăn mặc giữa các vùng thường khác biệt và chịu ảnh hưởng bởi thời tiết. Bạn cần lưu ý đến tiêu chuẩn diện mạng của người thành công ở mỗi vùng. Có người sẽ thắc mắc, thế còn Richard Branson, tỷ phú người Anh, hay Bill Gates, tỷ phú người Mỹ, thì sao? Họ ăn mặc luộn thuộn như vừa bước ra khỏi cơn bão vậy. Hai người này là ngoại lệ, không phải là quy chuẩn. Nếu bạn ăn mặc như vậy thì bạn sẽ khó lấy được lòng tin của người khác. Đồng thời, cũng khó khiến họ nghe theo. Khi xem xét đến những thủ lĩnh và doanh nhân thành công nhất thế giới, Bạn sẽ thấy rằng có một tiêu chuẩn trang phục nhất định Và đó cũng là cách mô phỏng an toàn nhất dành cho bạn Đừng tự làm bản thân thiệt thòi chỉ vì ăn mặc theo gu riêng Hay để cảm thấy thoải mái Bạn nên lựa chọn trang phục dựa trên hình dung của khách hàng tiềm năng Ăn mặc giống với khách hàng sẽ khiến khách hàng cảm thấy thoải mái Nhưng điều đó không đảm bảo rằng họ sẽ muốn muốn làm theo lời bạn nói Phần 5. Ngôn ngữ cử chỉ, cách đọc mật ngữ cơ thể Nhiều người không nhìn ra những chuyện hiển nhiên. Bạn thấy gì? Giờ đây, hầu hết mọi người đều biết việc đọc thái độ của ai đó thông qua hành vi là điều khả dĩ. Khi tôi viết cuốn sách Body Language, ngôn ngữ cơ thể năm 1976, tôi chẳng thể ngờ được cuốn sách đó lại có tác động mạnh mẽ đến thế giới như thế. Hơn 4 triệu bản đã được bán ra với 33 ngôn ngữ. Nghiên cứu ban đầu của chúng tôi cho cuốn Body Language và vô số nghiên cứu tiếp theo đó đều chỉ ra rằng trong các buổi trình bày trực diện, tác động của thông điệp lên người nghe thường có tỷ lệ như sau: ngôn từ 7 đến 10% tổng tác động, tiếng nói 20 đến 30% tổng tác động, ngôn ngữ cử chỉ 60 đến 80% tổng tác động. Điều này cho thấy vẻ ngoài, cử chỉ, nụ cười, cách ăn mặc và cách bạn chuyển động tác động rất lớn lên thái độ của người nghe. Cách bạn nói quan trọng gấp 3 lần cách bạn dùng từ. 3 quy tắc đọc ngôn ngữ cử chỉ Quy tắc 1. Đọc nguyên nhóm cử chỉ Tương tự các ngôn ngữ khác, ngôn ngữ cử chỉ bao gồm từ ngữ, câu, cụm từ và chấm câu. Mỗi cử chỉ là một từ đơn và có thể mang nhiều tầng nghĩa. Chỉ khi đặt từ vào, Cả câu cùng với các từ khác thì bạn mới có thể hiểu nghĩa một cách hoàn toàn. Những cử chỉ riêng lẽ tập hợp lại thành từng nhóm cử chỉ. Đừng bao giờ diễn giải một cử chỉ duy nhất. Ví dụ, gãi đầu có thể mang rất nhiều ý nghĩa như gầu, trí, mồ hôi, bất định, đảng trí, dối trá. Phụ thuộc vào các cử chỉ diễn ra cùng lúc với nó. Để đọc hiểu đúng, bạn nên xem xét nhóm cử chỉ ít nhất 3 thành tố. Hình 1 cho thấy nhóm cử chỉ thể hiện sự đánh giá phê phán điển hình, khoanh tay, tay chạm mặt, cầm tựa, ngón cái, chân bắt chéo và lông mày dưới lại. Không bao giờ đọc riêng rẽ một cử chỉ vì có thể ý nghĩa của nó chỉ đơn giản là người đó đang ngứa mũi. Trong phần này, chúng ta sẽ phân tích dáng điệu cử chỉ đơn, nhưng nhớ rằng ngôn ngữ cử chỉ thường diễn ra theo nhóm. Quy tắc 2. Xem xét bối cảnh Nhóm cử chỉ nên được đánh giá theo bối cảnh thực tế Ví dụ, nếu một người đang ngồi tại trạm xe buýt Khoanh tay, chân bắt chéo, cầm cúi xuống Và ngày hôm đó trời rất lạnh thì có thể anh ta đang lạnh Không phải anh ta đang ở tư thế phòng vệ Tuy nhiên, nếu một người nào đó có cung gián điệu kể trên Khi ngồi đối diện với bạn trong khi bạn đang cố gắng thuyết phục anh ta mua hàng Trong tình huống này Bạn có thể diễn giải rằng anh ta đang có suy nghĩ tiêu cực hoặc phòng thủ. Quy tắc 3. Lưu ý những khác biệt văn hóa. Một cử chỉ mang ý nghĩa như thế này ở quốc gia này có thể đồng thời mang một ý nghĩa hoàn toàn trái ngược ở quốc gia kia. Ví dụ, động tác vòng tròn trong hình 3 thường được hiểu là ok hoặc tốt ở các nước phương Tây và trở nên phổ biến ở khắp các quốc gia phổ biến khác các chương trình truyền truyền hình của phương Tây. Mặc dù ý nghĩa của động tác này được lan truyền rộng rãi như thế, nhưng nó có nguồn gốc và ý nghĩa khác ở một số nơi. Động tác này có nghĩa là không hoặc chẳng gì cả ở Pháp, là tiền ở Nhật Bản và thậm chí là sự xúc phạm đến phẩm giá ở vài nước địa Trung Hải. Đa phần cử chỉ cơ bản đều mang nghĩa tương tự nhau ở nhiều nơi khi vui người ta sẽ cười khi buồn hay giận thì níu mày hay câu có gật đầu thường là có hoặc mang ý nghĩa đồng thuận ở hầu hết các nơi Mặt khác động tác này cũng là một dạng của hành động hạ thấp đầu tôi đã từng đề cập trước đó miễn cười có thể là cử chỉ bẩm sinh vì những người khiếm thị vẫn sử dụng động tác này mặc dù chưa thực sự nhìn thấy bao giờ từ điển ngôn ngữ cử chỉ Đơn giản, phổ dụng ở nhiều nền văn hóa và thường xuất hiện trong các buổi thuyết trình, trình bày trực diện được giới thiệu trong chương này. Tại sao phụ nữ có khả năng tiếp nhận tốt hơn? Như cuốn sách Why Men Don't Listen and Women Can Read Map, tại sao đàn ông không lắng nghe và phụ nữ không thể đọc bản đồ? Đã nêu, não bộ của nam giới không đủ đồng điệu để có thể tiếp nhận những gợi ý phi ngôn ngữ hoặc không lời. Đây chính là lý do tại sao nhiều chàng trai bị cắt chị em mô tả là vô tâm hoặc thiếu nhạy cảm với nhu cầu và cảm xúc của nữ giới Tại các sự kiện xã hội ở khắp mọi nơi, chị em luôn nói với đàn ông rằng Anh không thấy ánh mắt em dành cho anh sao? Chẳng phải ý định rời khỏi đây đã được truyền đi một cách rõ ràng và rồi sao? Điều này có thể hiển nhiên với hầu hết phụ nữ, chứ không phải với đa số đàn ông Đàn ông không chai đá lạnh lùng, chỉ là não đàn ông không được lập trình để đọc mật ngữ cơ thể. Khi phụ nữ nói rằng cô ấy nhìn thấy ai đó đang tổn thương hoặc bất đồng ý kiến với nhóm, thì thật sự là cô ấy đang nhìn thấy sự tổn thương và bất đồng. Cô ấy thu được manh mối thông qua gián điệu và chuyển động của người đó, đồng thời nhận thấy sự không đồng điệu giữa người đó và cả nhóm bên cạnh sự bất mãn. Các chị em nhìn thấy sự bất đồng, nóng giận, lừa dối và tổn thương luôn là điều khiến đa số đàn ông kinh ngạc. Lý do đơn giản là hầu hết não của đàn ông không được trang bị cho việc đọc các cử chỉ nhỏ. Vậy nên, nói dối với phụ nữ khi mặt đối mặt là lựa chọn không thông minh đâu. Gọi điện thoại thì an toàn hơn đấy. Làm sao học cách đọc ngôn ngữ cơ thể? dành 15 phút mỗi ngày cho việc học và đọc cử chỉ của người khác cũng như để nhận thức được cử chỉ của chính bạn. Địa điểm lý tưởng cho việc này là bất kỳ nơi nào thường diễn ra nhiều cuộc gặp gỡ và tương tác giữa người với người. Sân bay là nơi đặc biệt tốt để quan sát toàn bộ cử chỉ của con người. Vì khi đến đây, mọi người thường có xu hướng thể hiện ra ngoài sự háo hức, giận dữ, buồn bã, vui vẻ, mất kiên nhẫn và nhiều trạng thái cảm xúc khác thông qua gián điệu, cử chỉ. Các sự kiện xã hội, cuộc gặp kinh doanh và tiệt tùng là mảnh đất màu mỡ giúp bạn học ngôn ngữ cử chỉ. Xem truyền hình cũng là cách học hay, vặn nhỏ âm lượng và cố gắng đoán xem chuyện gì đang diễn ra bằng cách nhìn hình ảnh. Thỉnh thoảng vặn to âm lượng để kiểm tra xem khả năng đọc giao tiếp phi ngôn ngữ của bạn chính xác đến đâu. Chẳng bao lâu bạn sẽ có thể xem hết chương trình không có âm thanh mà vẫn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hãy quay phim phần trình bày của bạn, tắt tiếng rồi phát lại, sau đó nhờ bạn bè đánh giá. Hướng dẫn cách hiểu ngôn ngữ cơ thể nhanh chóng Sau đây là những tín hiệu ngôn ngữ cơ thể thường gặp nhất khi bạn thực hiện phần thuyết trình. Khoanh tay Vài quan sát và nguồn gốc Khoanh tay trước ngực cho thấy thái độ xa cách Khép kiến. Đây là cử chỉ bẩm sinh và có 70% người bắt chéo tay trái qua tay phải Rất khó để khiến cơ thể tự động làm ngược lại Mục đích có vẻ là nhằm bảo vệ tim và phổi khỏi bị tấn công Nhiều loài linh trưởng cũng sử dụng động tác này vì lý do tương tự Nghiên cứu chỉ ra rằng Những khán giả sử dụng tư thế này khi nghe diễn văn khả năng nhớ lại những gì đã nghe thường ít hơn những người có tư thế mở đến 38% Khi được phỏng vấn về phần trình bày của diễn giả, những người khoanh tay có xu hướng sử dụng các câu trả lời ngắn, ít giao tiếp bằng mắt, ngã về phía sau nhiều hơn và đánh giá nghiêm khắc hơn những người không khoanh tay. Khoanh tay có thể được thực hiện với một số động tác ý nhị hơn như khoanh một tay, hình 4, hai bàn tay nắm lấy nhau, hình 5. Tư thế này có thể bắt nguồn từ việc cha mẹ hay nắm tay bạn khi bạn cảm thấy lo lắng. Cầm vật bằng hai tay. Mục đích của động tác cầm bóp, ly hoặc tài liệu bằng cả hai tay là nhằm tạo cảm giác an toàn khi đặt tay ở mặt trước của cơ thể. Dùng tay này để mân mê nhẫn, nghịch đồng hồ hay khi mang xét trên tay kia cũng có tác động, tác dụng tương tự. Hình bảy cho thấy người đàn ông bên phải đang sử dụng nhóm cử chỉ trong bối cảnh cụ thể Ông ta ở trong tư thế khoanh tay hai chân mở rộng thể hiện sự hung hăng ở nam giới lông mày nhướng lên, chỉ trích cười miếm môi, kìm nén và cơ thể quay hướng khác không thích thú Người này đang cảm thấy bị loại trừ gạt ra ngoài bởi hai người còn lại Trong khi đó cả hai người kia đang cố xây dựng một quan hệ bằng kỹ thuật bắt chước Vấn đề của luật nhân quả Ví dụ có một người đang cảm thấy tiêu cực, thủ thế, không hưởng ứng, thù địch Khả năng lớn là anh ta đang phát ra các tín hiệu phi ngôn ngữ bằng cách quanh tay trước ngực Nghiên cứu cũng cho thấy khả năng ghi nhớ của người ở tư thế khoanh tay giảm gần 40% và anh ta có thái độ phê phán hơn những người khác Thử thí nghiệm đơn giản sau Ngồi ngã người ra sau và quanh chặt tay trước ngực. Các bạn cảm thấy thế nào? già giặc không quan tâm, không hưởng ứng. Nghiên cứu chỉ ra rằng dù bạn khoanh tay vì bất kỳ lý do gì, bạn cũng sẽ chịu sự tác động tiêu cực của tư thế này. Đây là luật nhân quả. Dù bạn không nghĩ rằng động tác khoanh tay là tín hiệu thông báo sự tiêu cực thì người nghe cũng diễn dịch nó một cách vô thức rằng bạn là người tiêu cực hoặc khó gần. đây Chính là lý do tại sao chúng ta rất khó thuyết phục một nhóm người trong căn phòng lạnh. Nhiệt độ phòng lý tưởng để trình bày hiệu quả là 21 độ. Một số chiến lược hữu ích. 1. Loại bỏ động tác khoanh tay trong phần trình bày của bạn. Vì động tác này khiến người nghe khó nhớ những điều bạn nói. Có thái độ phê phán nhiều hơn và ít thích bạn hơn. Thay vào đó, bạn nên luyện tập các dáng điệu mở. 2. Nếu có thể... Bạn nên sắp xếp loại ghế có tay viện cho người nghe Điều này khiến người nghe không khoanh, khoanh tay và nhiều hứng thú tham gia vào phần trình bày. Tránh dùng ghế không có tay và xếp quá sát vì sắp đặt như vậy sẽ khiến người nghe có quyền hướng khoanh tay để tránh va chạm với người kế bên. 3. Nếu khán giả đang khoanh tay, bạn có thể phá vỡ tư thế này bằng cách đề nghị khán giả dơ tay để trả lời câu hỏi, thực hiện các bài tập thể lực nhỏ, phát giấy, và đề nghị họ viết di chú hoặc phục vụ các thức uống nóng. Tay chạm mặt Vài quan sát và nguồn gốc, tất cả những nhà nghiên cứu động tác tay chạm mặt đều đồng ý rằng động tác này có liên quan tới cảm xúc tiêu cực. Người phương Tây và hầu hết những người sống tại châu Âu có động tác tay chạm mặt nhiều hơn khi không nói sự thật. Điều này không đúng với người châu Á Vì văn hóa người châu Á vốn tránh chạm vào đầu do tiếng ngưỡng Thay vào đó Người châu Á sẽ tăng chuyển động chân khi nói dối Che miệng khi nói dối là động tác thường gặp ở trẻ em Và vẫn có thể tồn tại trong thói quen của người lớn Hình 8 Nói dối làm tăng sự nhạy cảm ở mũi Và có thể dẫn đến hành động tay chạm mũi Che mắt, bằng tay ngăn ta nhìn thấy điều ta không muốn thấy, hoặc không tin. Đây là nguồn gốc của cử chỉ dụi mắt, hình 10. Bịt tai hay sờ tai, hình 11. Hoặc gãi cổ, hình 12. Cũng cho thấy người này không chắc chắn hoặc không tin tưởng những điều đang được diễn thuyết. Một số chiến lược hữu ích 1. Luôn đọc cử chỉ tay chạm mặt theo nhóm cử chỉ và xét đến bối cảnh. Đừng nhầm lẫn chuyện ngứa mũi với dấu trá 2. Tránh sử dụng cử chỉ tay chạm mặt trong suốt phần trình bày Vì làm vậy sẽ giảm sự tin tưởng của khán giả vào bạn Luyện tập trước máy quay hoặc gương sẽ giúp bạn loại bỏ động tác này Nếu có người sử dụng động tác này khi bạn trình bày Hãy thử cách sau Hình như bạn đang có câu hỏi Bạn có thể cho tôi biết đó là gì không? Một phiên bản mạnh hơn là Ngôn ngữ cử chỉ của bạn cho tôi biết rằng bạn có câu hỏi. Bạn có thể cho tôi biết đó là gì không? Cẩn thận khi dùng câu sau, vì đôi khi nó khiến người đối diện cảm thấy bị khinh thường. Thật vậy, mẫu câu này thường được dùng bởi các vấn thẩm vấn viên chuyên nghiệp đấy. Các tín hiệu cơ thể tích cực 1. Nghiêng đầu Ta nghiêng đầu khi cảm thấy thích thú với điều đang được nghe hay nhìn thấy. Nếu khách hàng tiềm năng đang làm vậy, bạn cứ tiếp tục trình bày. Nếu đầu anh ta thẳng, lắc lư hay gục xuống ngực, bạn cần kêu gọi sự tập trung hoặc đổi hướng trình bày khác. Tay chạm má. Động tác này cho thấy khách hàng đang đánh giá tốt về phần trình bày của bạn. Tay chạm má nhưng đầu không tựa vào tay. Ngón tay thường chạm vào thái dương. Trường hợp đầu tựa vào tay nghĩa là sự hứng thú đang vơ dần. Ngậm mắt kiến hoặc ngậm bút, cắn môi. Đây là một động tác thể hiện sự đánh giá và thường thấy khi một người đang suy nghĩ để đưa ra quyết định. Nó cũng được dùng để trì hoãn việc ra quyết định khi người đó cảm thấy mình có lý do chính đáng để không trả lời. 4. Tiến lại gần Chúng ta di chuyển gần lại người hoặc vật khiến ta cảm thấy thú vị hoặc hấp dẫn. Đừng nhầm lẫn tư thế này với tư thế khởi động vì mặc dù nhìn có vẻ giống nhau Nhưng cả hai đều đặt trên đầu gối Và anh ta trông như sắp chạy đua Chắc là đua đến cửa ra Năm, tháp chuông Có thể hiểu cử chỉ này là sự đơn độc Thể hiện thái độ điềm đạm và sự tự tin Tuy nhiên, câu hỏi là người này đang tự tin về điều gì? Tự tin rằng họ hòa hợp với bạn Tự tin về kiến thức của bản thân trước chủ đề này Có khả năng người này đã từng nghe phần trình bày này rồi Bối cảnh thực tế sẽ cho bạn câu trả lời chính xác 6. Ngón cái nhô ra Ngón cái nhô ra khỏi túi áo, khoác, túi quần hoặc lộ ra trên ve áo Dây đeo quần chỉ, thái độ trịch thượng, tự tin và điền tĩnh tương tự như động tác tháp chuông Không nên dùng tư thế này trước khán giả vì bạn có thể bị cho là hợm hỉnh hoặc kiêu ngạo 7. Hai tay sau đầu Được dùng chủ yếu bởi nam giới, động tác này truyền đi thông điệp, tôi biết rồi Tôi có mọi câu trả lời. Thử hỏi người này một câu hỏi chẳng hạn như Tôi đoán bạn biết gì đó về chủ đề này. Bạn có thể chia sẻ với chúng tôi không? Nối tiếp hành động này có thể là sự hợp tác hoặc tranh luận tùy vào bối cảnh. Các tín hiệu cơ thể tiêu cực 1. Đánh giá phê bình Đây là cử chỉ được sử dụng rộng rãi và tiết lộ suy nghĩ muốn phê bình của người nghe. Ngón chảo chỉ thẳng lên và chạm gò má cầm tựa ngón cái, ngón giữa, nằm cạnh hay trên miệng. Nhưng câu hỏi kiểu như ý kiến của bạn là gì có thể khiến người này phát biểu và bày tỏ mối quan ngại. 2. Nhặt sơ vải vô hình cử chỉ này cho thấy sự bất đồng với điều đang được nói. Người nghe sẽ nhìn hướng khác và nhặt những sơ vải vô hình. Thử tiếp cận họ bằng câu Bạn đang thắc mắc điều gì phải không? 3. Kéo cổ áo Khi một người đang tức giận, bực bội hay nói dối, cảm giác ngứa răng ở cổ sẽ xuất hiện và khiến người này cảm thấy kéo cổ áo ra xa khỏi vùng cổ. Câu hỏi thích hợp là bạn cảm thấy như thế nào về việc này? 4. Cơn đau ở cổ Cụm từ cơn đau ở cổ mô tả một cách hoàn hảo điều đang xảy ra. Khi căng thẳng hay bực tức, người ta thường có thói quen xoa hay vỗ vào gái để giải tỏa cảm giác ngứa răng răng. Cảm giác này xảy ra khi có người hay việc nào đó khiến bạn thấy phiền tói, khó chịu, như có cơn đau ở cổ. Nguyên nhân gây ra hiện tượng này là sự chuyển động của cơ giật lông. Arestopuli muscle 5. Chết mắt chậm rãi cứ chỉ gây khó chịu này được dùng bởi những người nghĩ rằng bản thân tốt hơn, thông minh hơn, giàu có hơn hoặc nhanh trí hơn bạn thường xuất hiện cùng động tác nhún chân lên để bản thân cao hơn. Não ngăn cản điều đó không muốn thấy bằng cách nhắm mắt lại. Có thể người này đang khinh thường bạn. 6. gác chân lên ghế Tư thế này mang ý nghĩa kết hợp. Thứ nhất, người này thấy thư giãn và tự tin. Đặc biệt trong trường hợp đây không phải là ghế của anh ta. Thứ hai, đây là một dạng tuyên bố lãnh thổ. Anh ta đang thể hiện chủ quyền bằng cách vắt chân ngang qua ghế. Thái độ chung có thể rút ra từ tư thế này là thái độ thư thái dẫn dân. 7. Ngồi dạng chân Tư thế này thường xuất hiện ở nam giới, gửi đi thông điệp cho thấy địa vị, ưu thế cao hơn. Lưng ghế như chiếc khiên bảo vệ cơ thể khỏi các cuộc tấn công tìm ẩn. Còn hai chân mở rộng chính là động tác kinh điển thể hiện sự thống lĩnh của nam giới. Đừng bao giờ tranh cãi với những người đang ngồi tư thế này, thay vào đó. Hãy kêu gọi sự tham gia hưởng ứng hoặc đề nghị người này quay ngược ghế lại. So tay chậm rãi. Tốc độ so tay có thể cho thấy cảm xúc của người đó. So tay nhanh, người này đang cảm thấy hào hứng với kết cục của những người liên quan. So tay chậm, người này mong đợi được nhận phần lợi ích cho riêng mình và kiếm được tiền từ cuộc trao đổi. Một nhóm cử chỉ điển hình. Trong tình huống này, Người phụ nữ bên phải đang ở tư thế, đánh giá phê bình kinh điển. Người đàn ông bên trái sử dụng động tác tay ngửa và ngã người về phía trước nhằm lôi kéo sự hưởng ứng từ người phụ nữ. Người đàn ông ở giữa dùng cử chỉ thắt chuông và tư thế chân thể hiện sự hung hăng, phản ánh thái độ tự tin và có phần tự phụ. Lời cuối Ngôn ngữ cử chỉ tương tự như trò chơi xếp hình. Hầu hết chúng ta đều có rất nhiều mảnh ghép nhỏ nhưng chưa từng xếp đặt chúng cạnh nhau để hình thành bức tranh. Hãy luôn nhớ quy tắc số 1 của ngôn ngữ cử chỉ, không bao giờ diễn giải cử chỉ đơn lẽ. Luôn nhìn tổng thể, cả nhóm cử chỉ cũng như xem xét bối cảnh của tất cả tín hiệu và sự khác biệt văn hóa. Có khả năng đọc ngôn ngữ cử chỉ chính là có khả năng nhìn thấy những điều hiển nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Thử nhìn vào hình sau, bạn thấy gì? kết luận đã bao nhiêu lần bạn nghe người nào đó nói rằng cô ta có tài năng thiên bẩm hay anh ta sinh ra để bán hàng khi đề cập đến một nhà kinh doanh tài giỏi nào đó mọi người thường ít khi sử dụng những cụm từ kiểu như kỹ sư thiên bẩm hay dược sĩ thiên bẩm vì những ngành nghề này thuộc phạm trường khoa học khoa học là kỹ năng là phương pháp nhằm đạt được mục đích thông qua các nghiên cứu có hệ thống dựa trên quan sát, thực nghiệm và đo lường. Những nhà kinh doanh tài ba không phải là những nhà những người có tài năng thiên bẩm. Kinh doanh là một môn khoa học, một nghệ thuật có thể học và rèn luyện được. Cụ sách này gửi đến bạn một số phương pháp hiệu quả, đính kèm hướng dẫn sử dụng, cách đo lường và cải tiến quá trình để có thể trở nên sành sỏi trong môn khoa học này, bận cần sự chú tâm, kiên trì và thường xuyên luyện tập. Một trong những thử thách lớn nhất đối với nhà kinh doanh là sự nhạy cảm khi phải đối mặt với phản hồi tiêu cực. Sử dụng kỹ thuật được giới thiệu trong cuốn sách này, rồi bạn sẽ hiểu tại sao mọi lời từ chối của khách hàng lại là một bước tiến vững chắc đưa bạn đến thành công. Luật Bình Quân sẽ liên tục chứng minh điều này. Đây là cuốn sách tiết lộ bí mật của câu hỏi, làm thế nào để thành công? Nhằm đập tăng tảng bá cảnh trợ ích trên con đường kinh doanh của rất nhiều người Sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ biết câu trả lời Phân còn lại tùy thuộc vào sự nỗ lực và chọn lựa của riêng bạn Mọi điều được trình bày trong cuốn sách này đều đã được kiểm chứng và thường sẽ mang lại kết quả thức thì Chẳng còn lý do nào ngăn cản bạn tiến đến thành công Hãy đặt mục tiêu và chạy hết tốc lực nào Alan Speed Xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả các anh chị và các bạn. Hoa hy vọng tất cả các anh chị và các bạn đã có được cho mình nhiều cái bài học giá trị thông qua cửa sách này. Chúng ta hãy luyện tập thường xuyên để có được những kỹ năng và áp dụng những cái phương pháp mà trong quyển sách đã đưa ra. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những dự án tiếp theo. Dự án được thực hiện bởi tổ chức Win2Win. -win. Xin chào và hẹn gặp lại.